Không ai có thể lẹ tay hơn đại ca nhà mình đâu Ra căn lồi Nốc đánh chót một chén rượu đầy Cười ha ha Nhưng giọng cười của gã tắt ngang Khi thấy hai người Đang khoát rèm cửa bước vào Hai tả áo choàng đỏ rực Mau máu theo chiều gió hất lên Đầu họ Đầu đội nón rộng vành Cả hai bóng dáng y hẹt như nhau Làm cho mọi người nhìn sững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 không ngờ hắn chỉ đưa mũi kiếm hất văng bĩa bánh tiêu bốn chiếc bánh văng lên hắn đưa kiếm phát ngang một đường bốn chiếc bánh đứt làm tám mặt điều hay hơn hết là tám miếng bánh đó y hệt như bị thanh trưởng kiếm điều khiển nên lại rơi ngay vào trong đĩa gia ca lôi thất mặt nếu nhị vị có thể nhanh tay hơn tại hạ xin dừng cái túi này bằng không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 Thay vì chém 8 miếng bánh như da cá lôi gã mặt đen lại dùng mũi kiếm xuyên qua từng miếng một Cả 8 miếng sâu vào mũi kiếm Như cầm từng miếng sỏ vào vậy ra cá lôi mặt xám như đất sét Vừa thụt lùi vừa run rộng Nhị, nhị vị là ai? Là, là bích huyết song xà Nghe đến 4 tiếng bích huyết song xà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 vị tay anh đang mải mê chạm trổ. Những kẻ khác đã lên tiếng. Chiếc đầu đó đáng được bao nhiêu lượng bạc? Câu nói đó làm cho Lý Tầm Hoan giật mình vì nó phát lên từ ngoài cửa và gã thiếu niên mắt xích đã bước vào. Trên mình gã ấy còn ướt đẫm, mái tóc rối bờ bông tuyết hãy còn đượm. Nét mặt hắn vẫn lạnh lùng cô độc.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 Thank you.